Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Đều là do nàng chủ động Hắn công cự tuyệt cũng rất là tốt lắm Nàng cũng không dám yêu cầu xa vời Hắn sẽ thay đổi Vất vả cho cô rồi Hắn nhận lấy tập tư liệu không mở ra ngay Mà còn ngần người nhìn Nàng ngồi xuống ở trước mặt hắn Mở khổ cơm mẹ làm ra Rất tự nhiên mà cắp đồ ăn cho hắn Anh xem này Hắn đem cơm hộp của mình đẩy ra ra một chút Rồi lắc đầu nói Không cần đâu, hôm nay tôi không muốn ăn Có cần phải qua trường như vậy hay không? Nàng đang có bệnh truyền nhiễm sao? Hắn đã tránh rất là cứng nhắc, một chút cũng không diễn kịch, lại tạo thành hiệu quả thật tốt. Hắn quả thật đã làm cho nàng bị tổn thương. Không khí trong chốc lát trở nên trầm mặc. Ngày trước đều là nàng thì tầm to nhỏ. Hắn dù nói ít thì cũng sẽ đáp lại. Nhưng hôm nay nàng nói gì, làm gì thì cũng không đáp lại. Hắn rốt cuộc là muốn như thế nào? Kiểm nén buồn bực để bỏ vào thức ăn ngon hơn ưa. Bỗng nhiên tiếng của Lâm Tư Hoàng bay tới bên tay. Em trai tôi là nhà sĩ. Nàng đã nghe hắn nói qua. Ông nội hắn là bác sĩ ngoại khoa, bà hắn là bác sĩ khoa trình hình, cô hắn là bác sĩ thú y, em trai là nhà sĩ. Rồi sao nữa, gia tộc bọn họ còn có ai làm bác sĩ hay không? Nó còn có mấy người đồng nghiệp vẫn còn độc thân. Anh là đang giới thiệu cho tôi ư Nàng lập tức hiểu ra ý tứ của hắn. Thật hy vọng mình đừng có thông minh như vậy. Không giả ngu thì cũng cờ dại hơn một chút. Hắn cứ ngắc mà gật đầu Nếu cô có hứng thú Tốt thôi, cảm ơn anh Cảm giác đau lòng thì ra là như vậy Như là bị ai bóp nghẹt trái tim Tuy rằng là khó thở, Mặt ngoài lại làm như là không có việc gì Đối phương nói đến như vậy Nàng ngoài mặt cắn răng chấp nhận Còn có thể biết làm gì được chứ Như vậy tôi đem số điện thoại di động của cô cho em thôi Nó sẽ nhanh chóng liên lạc với cô Được rồi Nếu như thành công tôi sẽ mời anh và em của anh Ăn một bữa cơm Nơi nào tìm nơi mọi người chọn nhé Cần phải có ký chất Nàng tự nói với mình Không có ai yêu nàng phải có ký chất Đây mới là tính cách của phụ nữ hiện đại Cho dù có tan nát có lòng thì cũng phải ngẩng cao đầu Được rồi, đến lúc đó nói sau đi Hắn vốn là muốn từ chối Nhưng tự hồ chỉ có đồng ý Mới có thể tỏ vẻ thở ơ Vậy thì anh thì sao? Có muốn tôi giúp anh giới thiệu Vài đối tượng không? Nhà xuất bản cũng có một giới văn nghệ sĩ Rất là nhiều mỹ nữ độc thân nha Đương nhiên là nam nhân cũng không thể thiếu Nếu như hắn thiếu một tên Thì nàng có thể hỗ trợ mở vun đắp Trời đất á Nên nhân lương thiện như nàng vì sao lại có thể bỏ qua như vậy chứ Nàng khóc trong ở trong lòng Tôi không cần Vì sao chứ Nàng nhịn không được muốn hỏi Vì sao Vì sao lại không thích nàng Tôi... tôi có lý do của mình Thật là có lỗi Là tôi không nên hỏi như vậy Mỗi người đều có tâm sự riêng tư Hắn lại luôn bảo vệ chính mình Mà nàng thật là ngu ngốc mới hỏi tới Cũng không sao đâu Thôi đây rồi vậy thì tôi đi trước đây tạm biệt Nàng mới đến được nửa giờ liền đi ngay Trước kia không như thế Nhưng nàng thật sự đã không muốn ngồi nổi nữa rồi Đà tình rồi cuối cùng Cũng sẽ bị sự vô tình làm tuần thương Hắn đã vô tình như thế Thì nàng cần gì phải lưu luyến chứ Cho dù đã cần có thời gian cùng nhau thân mật Hắn ngay từ đầu cũng chỉ xem nàng là bệnh nhân Sau một biên tập viên cùng nhau hợp tác Cũng chưa bao giờ để nàng vào trong mắt cả Hẳn là như vậy đi, mà hết thầy mọi chuyện đều là do nàng xuẩn ngốc, di tâm vọng thường trời. Làm ơn đi, em cũng không phải là bà mối chuyên nghiệp, làm sao lại tìm em chứ? Nhận được điện thoại của anh trai, còn bao lâu thì Lâm duy trí liền cảm thấy mình có đến hai cái đầu. Lâm Tư Hoàng là một bộ đương nhiên nói. Trước đây không phải em đã nói, em có rất nhiều đồng nghiệp nam độc thân sao? Giới thiệu một người thì có sao đâu chứ? Anh chẳng phải cũng độc thân sao? Vì sao anh lại nhiệt tình như thế? Anh thực sự là không có hứng thú với tạ thư thư kia sao? Không có việc gì lại tự dưng xung xe, chắc chắn là đặc biệt quan tâm đến người ta, vậy thì tại sao lại không đến với nhau chứ? Anh không hợp với cô ấy. Lâm Thư Hằng đã quyết định, không nên yêu cầu xa vời, lại càng không nên dao động, hắn nhất định là cô đơn suốt đời rồi. Vậy thì anh hợp với ai chứ? Anh hợp với sự độc thân. Đúng là chết tiệt mà, hai anh em cần kém nhau có hai tuổi, như thế nào một người cứng nhắc, một người lại linh hoạt chứ? Lâm duy trí lớn lên như vậy vẫn không hiểu Hắn và anh trai rút cuộc Ai là người được nhặt về nuôi đây Mọi chuyện nhất định đều là có biện pháp cả Vì sao anh không thử đi xem mắt đi Nếu vẫn không có biện pháp thì sao Anh cũng không muốn cản trở người khác Trẻ qua một lần bị tin cam say vò Đã làm cho anh hùng Lâm Thư Hoàng hứt hụt hơi Cho dù thực sự nữ nhân nguyện ý Cùng hắn cố gắng thử nghiệm Hắn như thế nào có thể đối mặt với nhà gái đây Hắn không thừa nhận Là vì chính mình không có đủ dũng khí Cùng tin tưởng Tôn nghiêm của nam nhân chẳng qua, chỉ là một tiểu quỷ yếu ớt. Anh có biết chân ái chính là vô địch hay sao hả? Anh chưa từng trải qua chân ái, đương nhiên là con biết.